Chào mừng các bạn đến với tập thứ 58 của bộ truyện trinh thám linh dị về lão quái kỳ án. Trong tập trước, việc ăn thịt thái tuế khiến người dân trở nên khát máu, lóc thịt ninh đầu cả những người ruột thịt để ăn. Liệu loài cây hiểm độc này có thể bị diệt trừ tận gốc không? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Khi mấy người đoàn phòng vào nhà tiểu ngũ, anh ta đi trước vào phòng bếp và đột ngột mở chiếc nồi đang đóng giờ Cũng mấy chiếc nồi trong nhà tiểu ngũ đang nấu thịt thái tuế hôm nay mang về, không hề có đầu người. Tiểu ngũ thấy vậy, bền giải thích. Lúc em về thấy ông không ở nhà, nên định luộc thịt thái tuế trước, đợi ông đi dạo về là có thể ăn. Vậy mà đợi mãi không thấy ông về. Đoàn phòng kẽ gợt đầu, sau đó đi lòng vòng cao chỗ khác. Đến tận khi anh ta phát hiện một vũng máu phủ đầy cỏ dại ở một góc sân, đoàn phòng đoán, chỉ sợ ông của tiểu ngũ đã xảy ra chuyện. Sau đó, đoàn phòng tìm theo vết máu đất quãng trên mặt đất. Cuối cùng, phát hiện những giọt máu đó đều chỉ về hướng nhà Lý Nhị, hàng xóm sát bên cạnh nhà tiểu ngũ. Khi tiểu ngũ nhìn thấy vết máu trên mặt đất thì rất kích động. Vì thế, khi đoàn phòng lần theo vết máu tìm đến nhà Lý Nhị, tiểu ngũ sốt ruột, chỉ muốn đạp cửa tiến vào. Cuối cùng đoàn phong phải kéo tiểu ngũ lại Rồi bảo cậu ta đứng sau lưng mình Sau đó anh ta dờ tay nhẹ nhàng gõ cửa vài lần Lúc đầu bên trong không hề có phản ứng Giống như trong nhà không có người vậy Nhưng đoàn phong hiểu rõ Không thể nào trong nhà lý nhị không có ai được Vì thế anh ta bắt đầu dùng sức Liên tục đập cửa bành bành bành Một lát sau Người trong nhà rốt cuộc cũng bị đoàn phong đánh bại Gã không kiên nhẫn mà hỏi Ai vậy? đoàn phong trả lời ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ. tôi mở cửa. đối phương hiển nhiên không ngờ người đến lại là đoàn phong. gã trầm mặc một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi anh đoàn anh có việc gì à? đoàn phong tiếp tục gần dậm có mở cửa. mặc dù đoàn phong và tần uyển là người ngoài nhưng người trong thôn rất kính trọng bọn họ dù không kính trọng thì cũng có vài phần kiêng kỵ. đối phương đành hé một khe hở. Để nhìn ra ngoài Không ngờ đoàn phong không chờ gã cơ hội đó Anh ta dùng sức đẩy mạnh một cái Cửa nhà lập tức bị mở ra Lý Nhị bị cánh cửa đẩy lùi Về phía sau Anh ta vừa định nổi nóng Thì nhìn thấy sắc mặt đoàn phong dữ tợn Bền vội vàng cười nịnh Anh đoàn, anh có chuyện gì không Đoàn phong cũng không trả lời Mà nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng Sau lưng Lý Nhị Sao bây giờ mới mở cửa Đừng nói với tôi là nhà cậu ngủ rồi nhá Lý Nhị cười xấu hổ nói Không, đang ăn cơm nên không nghe thấy. Đoàn phong cười lạnh Vừa hay, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay chúng tôi cũng ăn ở nhà cậu. Lý Nhị không ngờ đoàn phong sẽ nói như vậy sắc mặt gã lập tức thay đổi. Lý Nhị vừa muốn nói gì đó thì bỗng thấy đoàn phong đột nhiên đi vòng qua gã rồi tiến thẳng vào nhà. Lý Nhị muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Sau khi đoàn phong đi vào nhà Anh ta thấy một cảnh tượng buồn nôn. Người nhà của Lý Nhị đang ngồi quây vào một chỗ. Họ dùng tay nắm thịt nhão trong bát rồi ăn say xưa ngon lành. Đoàn phong nhìn mà muốn nôn. Tần Uyển và Tiểu Ngũ đi đằng sau cũng ngây ngẩn cả người. Họ không biết cả gia đình này đang liên tục ăn thứ gì trong miệng. Mà điều kinh khủng nhất là mặc dù có người từ bên ngoài tiến vào thì vẫn không thể cắt ngang quá trình ăn uống của họ. Dường như chỉ có ăn cơm Mới là chuyện quan trọng nhất trên đời này Đoàn phòng đương nhiên biết Những người này đang ăn thứ gì Nhưng điều anh ta quan tâm nhất bây giờ Là ông của tiểu ngũ có xảy ra chuyện gì không Đoàn phòng lạnh lùng chất vấn Ông của tiểu ngũ đâu Lý nhị mạnh miệng nói Ông của tiểu ngũ à? Chẳng phải ông ấy đang ở nhà sao Lời nói này của lý nhị Chẳng có tí sức nặng nào Đừng nói là đoàn phòng Mà đến cả bản thân gã cũng cảm thấy quá giả Thế là gã bổ sung thêm một câu. Lúc trèo tôi ra ngoài, còn nhìn thấy ông ấy đang ngồi trong sân phơi nắng mà. Mấy người đoàn phòng đã lần theo vết máu để đến đây, nên sao có thể vì dăm ba câu mà bị đuổi đi được. Tiểu ngũ nghề vậy lại càng không kiềm chế được cơn tức giận. Ông nội của tôi đâu? Đừng giả vờ. chúng tôi đã tìm theo vết máu đến chỗ này đấy. Lý Nhị khẳng khẳng thế tốt phủ nhận, gã nói mình không biết ông của tiểu ngũ đi đâu. Đoàn phòng nhìn một vòng xung quanh nhà họ Lý, Anh ta phát hiện, không gian ở đây có hạn, không dễ để giấu giác người. Đoàn phong suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến nhà bếp. Không ngoài dự đoán, nhà bếp của Lý Nhị cũng có một vò gốm. Đoàn phong đi trước để mở ra xem. Thứ trong đó chính là đống thịt nhão trên bàn cơm vừa nãy. Đoàn phong phát hiện lò đang đốt lửa. Trong nồi, dường như đang nấu thứ gì đó. Một dự cảm không lành nảy sinh trong lòng đoàn phong. Anh ta bền tiến đến trước bếp lò. Rồi mở nắp nổi ra Không ngờ đồ vật trong nổi Lại khác với dự đoán của đoàn phong Cũng không phải bộ phận cơ thể người Mà chỉ là nồi nước rồi Đồng thời Lý Nhị chạy theo Thấy đoàn phong đang nhìn nồi nước rồi Thì sắc mặt cũng thả lỏng Nhưng vẻ mặt của gã Lại bị đoàn phong quan sát được Sắc mặt Lý Nhị đủ để chứng minh Ông của tiểu ngũ đã được Lý Nhị Giấu ở một chỗ nào đó trong nhà Đoàn phong nghĩ đến đầy, Bền đột ngột dùng mùi trên bếp Múc một chút nước rồi, Sau đó đi tới chỗ vỏ gốm Anh ta dùng một tay mở nắp Và làm ra vẻ như muốn đổ nước sôi vào trong Lý Nhị thấy vậy mẻn quá to Anh muốn làm gì Đoàn phòng lạnh lùng cười nói Những lời này Phải là tôi hỏi cậu mới đúng Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì Tại sao lại giấu ông của tiểu ngũ đi Lúc đó Lý Nhị đã rất rốt ruột Hai mắt gã đỏ bừng gã nói Họ đoàn kìa Từ trước đến giờ, chúng ta đâu có thù oán gì với nhau. Sao anh phải đối xử với gia đình tôi như vậy? Đoàn phòng hỏi ngược lại. Vậy cậu có thù oán gì với nhà tiểu ngũ? Tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy? Lý nhị cắn rằng, gã vẫn khẳng định mình không biết ông của tiểu ngũ đã đi đâu. Đoàn phòng nghe vậy thì không khách sáo nữa. Anh ta hơi nghiêng trước môi trong tay, đến nước sôi đồ vào trong vò. Chỉ nghe thấy tiếng suệt suệt. tứ trong vò gốm giống như một vật sống Phát ra âm thanh đau đớn Như khi bị bỏng vậy Lý Nhị lập tức nổi giận Gã cầm dầu phay bổ về phía đoàn phòng Vậy mà lại bị Tần Uyển đứng bên cạnh Đá một phát ngã lăn quay Trong thời gian này Tần Uyển đều thể hiện Mình là người chỉ biết chữa bệnh Nên người trong thôn không thể biết Thân thủ của chị ấy lại lợi hại như vậy Đoàn phòng thấy Lý Nhị Lại dám sông lên Anh ta bền đổ chỗ nước sôi còn lại vào trong vò gốm Cuối cùng Lý Nhị cũng quỳ bịch xuống cầu xin. Đừng đổ, tôi xin anh đừng đổ nữa. Đoàn phong gật đầu bảo. Muốn tôi không đổ cũng được. Nói một chút đi, cậu giấu ông của tiểu ngũ ở chỗ nào rồi? Lý Nhị chỉ vào chiếc tủ bát trong bếp rồi trả lời. Phía sau có cái hầm. Tiểu ngũ nhanh chóng chạy đến đẩy cái tủ bát ra. Đúng là có mấy tấm ván gỗ có thể đẩy ra được. Thật ra, lúc đó đoạn phong đã không còn hy vọng vào việc ông của tiểu ngũ còn sống vậy mà khi tiểu ngũ nhảy xuống hầm kiểm tra, thì lại phát hiện ông cậu ta vẫn còn thở bọn họ lập tức đưa người về nhà tiểu ngũ sau khi trở về Tân Uyển kiểm tra cho ông của tiểu ngũ chị ấy phát hiện trên đầu ông ta bị thương sau khi băng bó đơn giản thì ông của tiểu ngũ cũng nhanh chóng tỉnh lại tiểu ngũ thấy ông mình đã tỉnh bền tiến lên hỏi xem ông cảm thấy thế nào đâu có còn đau không Ông của tiểu ngũ liên tục lắc đầu thở dài Xong, hỏng rồi Tiểu ngũ không hiểu chuyện ẩn bên trong Nên chỉ nghĩ là ông mình nói về việc Lý Nhị tấn công Cậu ta tức giận nói Hỏng thì hỏng, để ngày mai cháu đi tìm thôn trưởng Rồi bảo ông ta làm chủ, đuổi cả nhà Lý Nhị ra khỏi thôn Ông của tiểu ngũ liên tục xua tay Không phải, không đúng Là máu thái tuế Là máu thái tuế xuất hiện Đoàn phòng nghề vậy bền kéo tiểu ngũ ra rồi ngồi xuống bên cạnh ông của cậu ta. Ông của tiểu ngũ à? Ông nói đống thịt nhão kia là máu thái tuế ư. Vậy đó có phải là thịt thái tuế mà chúng ta đào từ trên núi về không? Ông của tiểu ngũ bất đắc dĩ gật đầu. Mấy lão già chúng tôi đã dặn đi dặn lại là không được đào nhiều. Nhưng vẫn có người không nghe lời. Giờ thì hay rồi. Máu thái tuế đã xuất hiện. Không ai cứu được người trong thôn nữa. Đoàn phòng nghe vậy mà như rơi vào trong sương mù. Anh ta đành nhẫn nhịn hỏi. Ông à, ông nói rõ cho cháu biết tại sao thịt thái tuế lại có thể biến thành máu thái tuế vậy? Còn những người trong nhà có máu thái tuế cuối cùng sẽ thế nào? Ông của tiểu ngũ lập tức thở dài nói. Thứ này dùng tốt có thể cứu mạng. Không dùng tốt có thể khiến cả thôn chết sạch. Hóa ra người trong thôn mấy đời trước đã tìm hiểu rõ tập tính của thứ này. Năm đó là một năm nhiều thiên tai, toàn thôn gần như sắp chết đói. Lúc đó thôn trưởng đã mang thứ này từ trong núi về, xem như cứu được tính mạng của toàn thôn. Sau đấy, hàng ngày thôn trưởng sẽ lên núi đào thì tái tuế, rồi mang về phân phát cho mọi người. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, thì sẽ không xảy ra chuyện phía sau. Nhưng lòng người luôn tham làm, dù có thể có được đồ ăn để no bụng hàng ngày. Thì vẫn muốn được nhiều hơn nữa. Trong thôn lúc đó có một thôn dân họ ngô. Gã luôn bất mãn. Tại vì sao lần nào thôn trưởng cũng đều tự mình lên núi đảo thịt thái tuế. Mà không chịu dẫn mọi người đi cùng. Thế là gã tranh thủ lúc thôn trưởng không để ý. Mà lén đi theo. Sau đó gã đã tìm được hàng động mọc thịt thái tuế. Thôn trưởng chỉ đem về khẩu phần lương thực theo định mức hàng ngày. Thậm chí ông ấy thà rằng cầm ít hơn. Chứ tuyệt đối không lấy nhiều hơn, dù chỉ nửa phần. Gã thôn dân họ ngô kìa lại không như vậy. Gã sợ thứ này sẽ có ngày đào hết. Thế là gã đào một miếng thịt thái tuế lớn từ trong hàng mang về nhà. Tiếp đó, hàng ngày gã và người nhà vẫn lĩnh phần thịt thái tuế mà thôn trưởng mang về. Lúc đầu người trong thôn cũng không phát hiện. Đến tận một ngày, trong thôn không hiểu sao bắt đầu có vật nuôi mất tích. Lúc này thôn trưởng mới đột nhìn nhận ra Có người đã giấu mình đi đào thịt thái tuế Thật ra, thôn trưởng biết đây là thịt thái tuế Cũng do ông của ông ấy kể lại Ông của tôn trưởng nói Bất kể hôm nay đào một miếng to đến mức nào Thì sáng hôm sau Nó cũng sẽ mọc lại rất thần kỳ Nhưng nếu có người đào thứ này về nhà nuôi Vậy thịt thái tuế không được khí của đất nuôi dưỡng sẽ biến chất Nếu muốn để nó tiếp tục phát triển mỗi ngày Nhất định phải có máu mới đổ vào Để làm thịt thái tuế màu trắng Biến thành máu thái tuế màu đỏ máu Nhưng lúc này Mới chỉ là bắt đầu Điều đáng sợ hơn Là người bình thường Một khi ăn máu thái tuế Bị máu đổ vào Thì dần dần sẽ đánh mất nhân tính Khát máu, thích ăn thịt tươi Cuối cùng Biến thành động vật Chỉ còn biết ăn uống Tổn trưởng đã nhận ra Vật nuôi trong thôn liên tục biến mất chính là vì đã có người dùng máu đổ vào thịt thái tuế nhưng vật nuôi trong thôn không nhiều một khi những động vật này chết hết đối phương chắc chắn sẽ ra tay với người trong thôn thế là ông ấy tức tốc dẫn người điều tra từng nhà cuối cùng khi lục soát đến nhà thôn dân họ ngô họ tìm thấy máu thái tuế đã thành hình và từng đống xương thú được trôn trong sân lúc ấy chỉ cần chậm một bước thì chắc chắn sẽ có người trong thôn chết dưới tay gia đình đó đến lúc này người trong thôn mới hiểu thôn trưởng đã khổ tâm suy nghĩ cho mọi người thế nào. Nếu không phải trong thôn gặp thiên tài nên không có lương thực ăn thì thôn trưởng chắc chắn sẽ không động đến thịt thái tuế. Hiện giờ mọi người đều biết sự đáng sợ của máu thái tuế nên cũng không dám chiếm nhiều nữa. Sau khi cả thôn nhịn qua năm thiên tai, rốt cuộc họ không cần đi đào thịt thái tuế nữa mà thứ này trở thành bước dự phòng cuối cùng cho những năm bị thiên tai. Nói cách khác. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không có người động đến thịt thái tuế trong núi. Bây giờ chỉ còn vài người già trong thôn biết chuyện này. Lý do mà bọn họ lựa chọn không nói sự thật cho mọi người biết là vì họ biết bản tính của con người vốn tham làm. Nếu như tất cả mọi người đều biết thứ này, chỉ cần để lại một chút xíu, thì ngày hôm sau sẽ tự động mọc lên như cũ. Vậy chắc chắn sẽ có người thích không làm mà hưởng muốn nếm thử. Họ sẽ không tin vào sự thật. Mà những người già đã nói Những người già cho rằng Năm đó thổn trưởng lựa chọn một mình lên núi đào Mới dẫn đến chuyện Người khác ngờ vực vô căn cứ Bây giờ mọi người cùng nhau đi đào Chắc chắn sẽ không có người lo lắng Ai lấy nhiều hơn Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đánh giá Thấp lòng tham của con người Đoàn phong nghe đến đây bèn nghiêm túc hỏi Vậy sau đó Mọi người xử lý cả nhà thôn dân họ ngô Ăn máu thái tuế kia như thế nào Ông của tiểu ngũ liên tục lắc đầu, không thể cứu nổi. Lúc đó, thôn trưởng mềm lòng, nên không muốn giết bọn họ, nhưng lại không thể thả bọn họ ra ngoài để gây tai họa cho người khác. Thế là đành nhốt cả gia đình này lại. Không ngờ bọn họ đã trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ từ lâu rồi. Cuối cùng, họ còn tự giết lẫn nhau, điên cuồng cắn xé. Để ăn thịt trên người nhau Cuối cùng Người trong thôn không thể nhìn được nữa Nên đành kết liễu tính mạng của họ Đoàn phong đã hiểu Vì sao ông của tiểu ngũ Vừa tỉnh lại đã hồ Xong rồi, hỏng rồi Chỉ mới một gia đình ăn máu thái tuế Mà còn như vậy Nếu toàn thôn đều ăn vào Thật không dám tưởng tượng hậu quả Đoàn phong hỏi dò, Thật sự không cứu nổi những người này nữa à Ông của tiểu ngũ lắc đầu Mất hết tính người, thần tiên cũng khó cứu. Thật ra, năm đó người trong thôn đã định hủy diệt thịt thái tuế trong hàng, nhưng lại sợ người dân đến năm thiên tai lại phải chịu đói. Chính vì sự ích kỷ ấy mới dẫn đến tai họa hiện giờ. Đoàn phòng im lặng một lúc, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì thích đáng để giải quyết chuyện này, vì đến người thật thà như A Ngưu mà còn biến thành quái vật khát máu, Thì đừng nói tới những người khác Còn những căn nhà đã vườn không nhà trống trống thôn Chắc bọn họ đã bị những thôn dân khác Coi là đồ ăn Mà ăn thịt mất rồi Sau đó đoàn phong và Tần Uyển bàn bạc với nhau Cả hai đều nhất trí cho rằng Điều quan trọng nhất bây giờ Chính là tập hợp những gia đình chưa ăn máu thái tuế Vào một chỗ để bảo vệ Để phòng họ bị những thôn dân Mất hết tính người đó ăn thịt Còn những thôn dân đã ăn máu thái tuế Đến mức nghiện đoàn phong cũng không ngại giúp bọn họ hoàn toàn giải thoát. Sau đó, mấy người đoàn phong đi tìm kiếm những thôn dân trong thời gian qua vẫn lên núi đảo thì Thái Tuế cùng mọi người và người nhà của họ. Cả đoàn phong lẫn Tần Uyển đều cảm thấy vui mừng vì ngoài hai cha con nhà họ lâm không may gặp nạn già, những người còn lại vẫn sống rất tốt. Mà những người già trong mấy gia đình này đều biết nguồn gốc của máu Thái Tuế. Chính vì thế không cần đoàn phong phải nói nhiều tất cả đều tạm thời trốn vào một căn nhà bỏ trống trong thôn. Nhưng những người này chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong thôn. Một khi những kẻ vì ăn máu thái tuế đã mất hết tính người kia, biết con mồi của mình đã đề phòng. Vậy thì hậu quả thật quá dễ đoán. Cũng may những kẻ này đều tương đối ích kỷ. Họ sợ người khác giành mất khẩu phần lương thực của mình, nên họ vẫn luôn tự mình ra tay. Trong mắt mà nói, chỉ có gia đình lý nhị là tai họa ngầm. Vì thế, Sau khi đoàn phòng thu xếp ổn thỏa cho mọi người xong, anh ta tranh thủ lúc trời còn chưa sáng để lẻn vào nhà Lý Nhị một lần nữa. Không biết tại sao mà mặc dù lúc này đã là quá nửa đêm nhưng nhà Lý Nhị vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lần này, đoàn phòng không ngang nhiên tiến vào như lần trước mà lặng yên không một tiếng động leo tường vào. Đầu tiên, đoàn phòng lặng lẽ đến gần cửa sổ phòng bếp. Anh ta chọc thùng giấy dán cửa để thăm dò bên trong Đoàn phong phát hiện Lý Nhị đang bề một cái bát xứ đi nhanh đến bên cạnh vò gốm trong bếp. Gã mở nắp ra rồi đổ thứ trong bát vào. Bởi vì Lý Nhị quay lưng về phía đoàn phong nên anh ta không nhìn rõ Lý Nhị đã đổ gì vào trong vò. Nhưng sau khi gã hoàn thành công việc thì đoàn phong thấy có một chút chất lỏng màu đỏ dính ở bên cạnh bát. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đó là máu. Đoàn phong nhìn thấy thế mà trong lòng cảm thấy bực bội. Rõ ràng ông của tiểu ngũ đã được bọn họ cứu đi, vậy thì Lý Nhị đâu còn máu để nuôi máu thái tuế nữa. Nhưng máu mà gã vừa rót vào, ở đâu ra? Đoàn phòng nghĩ đến đây, bèn gión rén đi đến bên ngoài phòng ngủ. Khi anh ta nhìn qua cửa sổ vào bên trong, trong lòng tức khắc cảm thấy lạnh ngắt. Anh ta nhìn thấy vợ của Lý Nhị và hai đứa con đang ngồi quay quanh giường sưởi ăn thứ gì đó. Đứa con gái lớn còn nhài rùm rốp, giống như đang gặm xương. Lý do mà đoàn phong cảm thấy lạnh cả người là vì anh ta biết rõ nhà Lý Nhị có 5 người. Vậy bây giờ, xem ra bé gái chưa đến 5 tuổi đã thành bữa tối của mấy người này. Nhưng điều làm đoàn phong thấy khó hiểu là lúc buổi chiều, nhóm đoàn phong đến, rõ ràng thấy mấy người này cũng đang ăn cơm. Thật không hiểu sao sức ăn của mấy kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này lại lớn đến như vậy. Nói thật lòng, khi Đoàn Phong nhìn thấy hai đứa bé trong phòng thì anh ta không nỡ ra tay bảo Đoàn Phong giải quyết người lớn hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng những đứa bé này chẳng hiểu gì cả chúng lại bị sự tham lam của cha mẹ hại rất thảm nhưng nói gì thì nói đây là chuyện ván đã đóng thuyền dù sao cũng phải giải quyết đúng lúc này Lý Nhị đi từ trong nhà ra hình như tay gã đang cầm thứ gì đó Đoàn Phong tập trung nhìn kỹ hóa ra Đó là một cái xương đầu người vừa bị gặm xong Đoàn phòng nhanh chóng tiến lên một bước giơ tay phải lên che miệng Lý Nhị Ngay sau đó Anh ta dùng tay đè đầu của gã Vận mạnh một cái Một tiếng rắc vàng lên Cổ Lý Nhị đã bị bẻ gãy Lý Nhị đã chết trong yên lặng như vậy Đoàn phòng từ từ kéo thi thể của gã vào trong bếp Tiếp đó Anh ta thuận tay ném gã vào trong căn hầm Đã dùng để giam giữ ông của tiểu ngũ Hiện giờ chỉ còn lại ba người trong căn phòng kia. Khi đoàn phòng giải quyết lý nhị, cũng gây ra một số tiếng động. Tối thiểu là cách xương sọ trong tay gạn đã rời bộp một tiếng xuống đất. Nhưng ba mẹ con trong phòng cứ như điếc vậy, họ không hề có một chút phản ứng nào. Đoàn Phong thở phào, sau đó anh ta từ từ đi vào buồng trong. Theo anh ta nghĩ, thì hai đứa bé và một người phụ nữ chắc sẽ rất dễ giải quyết. Vậy mà khi đoàn phòng vừa vào đã thấy hối hận. Hóa giả, So với Lý Nhị, ba người này mới là khó đối phó nhất, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đánh mất tính người. Từ lúc đoàn phong bước vào nhà, ba người này nhìn anh ta như nhìn miếng thịt kho tàu vậy. Họ chỉ hận không thể lập tức sông lên ăn sống nuốt tươi. Đoàn phong cũng hối hận, vừa rồi mình đã lòng dạ đàn bà. Nếu biết trước ba người phụ nữ trong phòng mới là hung hãn nhất, anh ta đã cho một mồi lửa trực tiếp đốt luôn căn nhà rồi. Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, ba người kia. Từ từ tạo thành thế gọng kìm, có vẻ như muốn nhào đến cắn xé đoàn phong. Chẳng còn cách nào khác, đoàn phong phải rút con dao vẫn mang theo bên người ra, rồi chiến đấu ác liệt với ba kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Đoàn phong cũng không nói tỉ mì quá trình này, mà chỉ tả lướt qua. Nhưng viên mục giả hiểu rõ, tình hình chiến đấu lúc đó khá là thảm khốc. Cuối cùng, đoàn phong toàn thân đầy máu, vận đầu đứa bé còn lại. Sau đó châm lửa đốt nhà Lý Nhị, bao gồm cả mẫu thái tuế trong vò gốm dưới bếp cũng hóa thành cho tàn. Tân Uyển nhìn dáng vẻ thảm thiết của đoàn phòng khi trở về thì đoán ra ngay anh ta đã phải trải qua cái gì ở nhà Lý Nhị. Hơn nữa, bên phía nhà Lý Nhị lại có ánh lửa bốc cao. Xem ra những con quái vật này khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Tân Uyển nói với giọng bất đắc dĩ Làm sao bây giờ? Đây mới chỉ là một nhà mà anh đã biến thành thế này rồi. Nếu toàn bộ quái vật trong thôn cùng sông tới, vậy chắc đến cả xương của anh cũng bị gặm sạch mất nhỉ? Đoàn Phong lệnh lùng hờ một tiếng. Thả một con dây cũng là thả, thả hai con cũng là thả. Cùng lắm thì giải quyết luôn một lượt là được. Tần Uyển hơi lo lắng hỏi. Anh nói thế nghĩa là sao? Sao có thể giải quyết cùng lúc được? Đoàn Phong cười nói. Ngày mai, cô dẫn tất cả mọi người lên núi để đốt cái hàng mặt thịt thái tuế mọc ra đi. Đó là thứ gây tai họa. Nếu như không chặt đứt dễ Thì chắc chắn sau này sẽ còn gây ra sóng gió Đoàn phòng nói với giọng hời hợt Tôi sẽ ở lại đây Để giải quyết hết những thứ Ở thôn này một lần Sau đó sẽ lên núi tìm mọi người Tần Uyển hơi tức giận hỏi Đừng đùa Anh thật sự muốn bọn chúng ăn sống nuốt tươi mình à Đoàn phòng cười đáp Thứ quyết định cuộc sống Có ý nghĩa hay không Không phải do độ dài cuộc sống đó Cho nên có một số việc Dù biết rất khó cũng phải đi làm Nếu không Hậu quả của nó không phải chúng ta Có thể gánh chịu Tần Uyển biết mình không thể khuyên đoàn phòng Vì thế trong ngày hôm đó Chị ấy dẫn theo số người còn bình thường Ít ỏi của thôn lên núi Một là tạm thời đi trốn Hai là đi tiêu hủy thịt thái tuế Trong hàng động kia Còn đoàn phòng dễ ở lại quét sạch từng gia đình một Theo cách huyết chiến đến cùng Quá trình này Mặc dù gian nan Nhưng đoàn phòng vẫn dựa vào sức mình để diệt trừ toàn bộ quái vật và máu thái tuế biến dị. Hơn nữa, anh ta còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là không phải tất cả mọi người đều trở nên hoàn toàn đánh mất nhân tính, giống vợ Lý Nhị và hai đứa con của gã. Có một số người giống với Lý Nhị, họ có ký ức, có nhận biết, lại càng có phán đoán của mình. Nhưng dù là vậy, bọn họ cũng không thể trở lại làm người bình thường được nữa rồi. Mặc dù hiện giờ họ vẫn chưa đánh mất hết lý trí, nhưng cứ kéo dài như vậy thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ba ngày sau, đoàn phong bắt cơ thể đầy vết thương trở lại chỗ hẹn với Tần Uyển. Kết quả khi anh ta đến nơi, lại phát hiện mấy người Tần Uyển không có ở đó. Trong nháy mắt, một dự cảm xấu nảy sinh trong lòng đoàn phong, anh ta biết chắc chắn Tần Uyển đã xảy ra chuyện. Nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau khiến đoàn phong hiểu rất rõ Tần Uyển sẽ không vô cớ lỡ hẹn. Trước đó, bọn họ đã nói chia nhau ra làm việc. Đoàn phong đi giải quyết toàn bộ quái vật trong thôn. Tần Uyển dẫn người tiêu hủy toàn bộ thịt thái tuế trong hàng. Sau đó, chị ấy sẽ dẫn người chờ đoàn phong dưới chân núi. Sau khi anh ta quay về, sẽ tính toán tiếp. Theo lý thuyết, chắc chắn mấy người Tần Uyển phải đến trước mới đúng. Nhưng hôm nay xem ra, bên phía Tần Uyển đã xảy ra chuyện gì đó khi tiêu hủy hàng thịt thái tuế, nên không thể đến đúng hẹn. Đoàn phòng nghĩ đến đây thì không dám chờ thêm dù chỉ một phút. Anh ta mau chóng chạy đến hàng mọc rửa thịt thái tuế. Nhưng khi đoàn phong đến nơi, lại phát hiện, hàng thịt thái tuế vẫn còn nguyên vẹn, không hề có một chút dấu hiệu bị thiêu đốt nào. Lúc đó đoàn phòng cũng không dám khẳng định những vật này đã bị lửa thiêu hay chưa, vì thứ này có năng lực sinh trưởng rất mạnh. Ai mà biết được, đốt nó xong, ngày hôm sau có mọc dài ra hay không. Sau đó, đoàn phong lại tìm kiếm một lượt trong hàng nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối gì. thật ra lúc này anh ta đã không còn quan tâm đến thịt thái tuế hay máu thái tuế nữa. so với những vật trước mắt này, đoàn phong càng lo lắng cho tần uyển hơn. đoàn phong hiểu rất rõ tần uyển, đừng thấy chị ấy là một cô gái nhưng vào một số thời điểm tần uyển hành động còn dứt khoát hơn cả đoàn phong. vì vậy chị ấy chắc chắn không phải là người chỉ tùy tiện nghe người khác nói một hai câu là có thể thay đổi quyết định ban đầu. Nếu Tần Uyển đã đồng ý với sự sắp xếp của đoàn phong Vậy chị ấy sẽ nghĩ tất cả biện pháp đều hoàn thành Nhưng bây giờ chẳng những thịt thái tuế không bị tiêu hủy Mà đến cả chỗ gặp mặt cũng không thấy chị ấy xuất hiện Điều này đủ để chứng minh tình thế nghiêm trọng Cũng may đoàn phòng không phải là người dễ dàng từ bỏ Anh ta tiếp tục tìm kiếm quanh hàng Đến tận lúc đoàn phong phát hiện một đám đất mới Cái gọi là đất mới Nghĩa là vừa nhìn đã biết thảm cỏ đó đã bị người đào xới trong vòng vài ngày gần đây. Với kinh nghiệm của mình, đoàn phong đoán phía dưới đang trôn thứ gì đó. Anh ta vội vàng đào đất lên và tìm được Tần Uyển đang hôn mê. Lúc ấy, đoàn phong thực sự ngây người. Cũng may mà Tần Uyển tỉnh lại rất nhanh. Chị ấy nói cho đoàn phong biết là mình bị mấy người tiểu ngũ bất ngờ tấn công từ phía sau. Nguyên nhân là vì bọn họ không đồng ý để Tần Uyển đốt cháy thì thái tuế trong hàng. Hóa ra khi bọn họ đi vào hàng Ông của tiểu ngũ đột nhiên đưa ra ý kiến Nếu đốt thì thái tuế Thì bọn họ làm sao có thể vượt qua Năm đại hạn mới trôi qua được một nửa này Mặc dù Tần Uyển đã đảm bảo Đi đảm bảo lại rằng Chỉ cần có chị ấy và đoàn phong Thì mọi người chắc chắn sẽ không bị đói Nhưng hiển nhiên là những người này không tin Tần Uyển Theo suy nghĩ của bọn họ Đoàn phong ở lại trong thôn Chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh Nên không thể còn sống để trở về Tần Uyển đúng là biết y thuật đấy. Nhưng vào năm đại hạn này thì y thuật đâu thể dùng làm cơm ăn được. Tần Uyển có thể hiểu được việc những người này không tin mình. Nhưng chị ấy không thể ngờ là họ lại muốn giết mình vì thịt thái tuế trong hàng. Có lẽ đây chính là nhân tính. Một giây trước còn móc tim móc phổi cảm động đến rời nước mắt. Một giây sau đã vì một miếng ăn mà lộ vẻ hung ác. Đoàn Phong và Tần Uyển Mặc dù sống lâu hơn những người khác, nhưng họ lại liên tục rơi vào hố sâu của bản chất con người. Đoàn phong cứu Tần Uyển xong, bền xoay người đi về phía hàng núi. Anh ta thấy không thể giữ lại thứ bên trong hàng, bởi vì mặc cho thứ đó dùng hình thái gì xuất hiện trước mặt người khác, thì nó đều có thể kích hoạt mặt xấu xa trong bản chất của con người. Đúng như Tần Uyển đã nói trước đó, đoàn phong và chị ấy đã bàn tính với nhau sau khi đốt thịt thái tuế xong. thì sẽ làm gì với những người này? Bọn họ định dẫn mọi người ra khỏi ngọn núi, rồi đi tới thành phố tìm cách kiếm ăn. Nhưng tiếc là bọn họ đã tính sai sự phức tạp của lòng người. Đoàn phòng biết những người này chắc chắn sẽ không đi xa, bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, thì Thái Tuế chính là cộng dâm cứu mạng cuối cùng của họ, cho nên bọn họ sẽ tử thủ ở chỗ này. Nhưng đoàn Phong cũng không muốn tìm bọn họ báo thủ, bởi vì những vong hồn chết dưới tay anh ta trong mấy ngày qua đã quá nhiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đoàn phong vẫn nhặt một ít cành khô, lá héo, mang vào hàng đốt. Một khi không còn thứ này nữa, nếu mấy người tiểu ngũ không chịu rời khỏi nơi đây, thì chỉ còn đường chết. Nhưng đoàn phong không ngờ được là thịt thái tuế trong hàng lại đốt dễ hơn dự kiến. Nó cứ như có một lớp dầu trơn vậy, rất dễ dàng bắt lửa. Đoàn phong không muốn ngọn lửa trong hàng lan ra ngoài, nên đứng canh ở cửa hàng với tận Uyển cho đến lúc tắt lửa. Nhưng... điều làm hai người bọn họ bất ngờ là thịt thái tuế bị đốt lại phát ra tiếng thét như ma kêu quỷ khóc, cứ như có vô số oan hồn đang gào thét vậy. Đoàn Phong và Tần Uyển đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng mà cũng phải giật mình. Tần Uyển run rẩy hỏi: Âm thanh này đến từ địa ngục sao? Đoàn Phong khẽ lắc đầu. Thứ này có lại lịch rất kỳ lạ, nó có thể biến người khác thành quái vật khát máu. thì đương nhiên sẽ không phải là vật thánh khuyết gì rồi. Có thể do dầu trơn trong thịt thái tuế rất nhiều, nên ngọn lửa cháy nhanh mà tắt cũng nhanh. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã dần dập tắt. Thay vào đó là một mùi hương khó tả, khiến người nào hít phải cũng thấy nôn nao. Lúc đó, đoàn phong định tiến vào trong hàng để kiểm tra. Nhưng khi anh ta thấy một số động vật nhỏ bị mùi hương hấp dẫn rồi thi nhau chạy vào hang, đoàn phong bền đứng lại quan sát một lúc. Thì phát hiện, bọn chúng chỉ có vào chứ không có ra. Điều đó khiến hai người cảm thấy dùng mình. Tần Uyển hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liệu có phải do ngọn lửa cháy to quá nên đốt hết dưỡng khí? Vì thế mấy con vật nhỏ tiến vào đều chết vì thiếu dưỡng khí không? Đoàn phòng đương nhiên biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng anh ta không muốn Tần Uyển lo lắng nên vừa cười vừa bảo. Chắc là vậy rồi, không có gì đâu, đợi ngày mai khi nhiệt độ hạ xuống. thì tự nhiên sẽ có không khí thổi vào. Đến lúc đó, tôi sẽ quay lại kiểm tra. Mặc dù trong lòng Tần Uyển hơi lo lắng, nhưng thứ khiến người khác sợ hãi đã bị đốt rụi, nên chị ấy cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó hai người bọn họ lại quay về thôn. Dù sao ở đó vẫn còn một đống thi thể đang dài đầy đất. Bọn họ phải nhanh chóng quay về xử lý mới được. Đúng như Tần Uyển đã dự đoán, tình hình trong thôn vô cùng thảm thiết. Khắp nơi trên mặt đất đều là đầu người và tứ chi. Điều này đủ để chứng minh lúc bấy giờ đoàn phong đã phải dùng hết tất cả sức mạnh của mình. Sau đó hai người gom toàn bộ thi thể vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Còn chỗ máu thái tuế trong nhà những người này bị đoàn phong đặt thẳng trên bếp rồi đun sôi. Sau khi làm xong toàn bộ mọi chuyện đoàn phong bảo Tần Uyển đi thu dọn đồ đạc. Còn mình quay về hàng kiểm tra xem còn thi thái tuế nào chưa bị đốt sạch không. Không ngờ khi đoàn phong quay trở lại hàng Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta phải kinh hãi. Hóa ra những con vật nhỏ bị mùi hương hấp dẫn chạy vào trong hàng trước đó, đang bị một loại dịch nhờn không rõ hút lấy. Nó giống như côn trùng bị đông cứng trong hổ vách vậy. Sinh mệnh bị đóng băng trong nháy mắt. Đoàn phòng nhìn đám thi thể động vật bị dính ở trong đó nhưng không dám tùy tiện đến quá gần. Nhưng đúng vào lúc này ngoài hàng vàng lên tiếng bước chân. Đoàn phòng không thể tránh né nên đành phải đi ra ngoài trước. Vì anh ta đã đoán được người đến là ai rồi Tiểu ngũ dần mình hỏi Anh đoán Đoàn phong nhìn thấy mấy người Do tiểu ngũ dẫn đầu Rồi hỏi với vẻ nghi ngờ Sao Tân Uyển không đi cùng mọi người Hơn nữa, tại sao mọi người lại không đến chỗ hẹn chờ tôi Đám người quay ra nhìn nhau Họ hiểu ngay Đoàn phong mới từ trong thôn chạy đến Cả đám không ngờ đoàn phong vẫn còn sống Nên trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười dối trá Tiểu ngũ có khả năng diễn xuất tốt nhất trong đám người này Cậu ta vui vẻ nói Chị thần đang ở cùng ông của bọn em Trước đó bọn em định lên núi thiêu hủy thứ trong hàng Nhưng đi được nửa đường Thì bệnh cũ của ông em lại đột nhiên tái phát Cho nên bọn em đành tìm một chỗ để nghỉ tạm Chờ đến khi ông của em ổn định hơn một chút Bọn em mới chạy đến đây để chuẩn bị đốt cái hàng động này Một thôn dân không thông minh kích động hồ lên Cái gì? Đoàn phòng lệnh lùng cười Sao thế? Chẳng phải mấy người cũng đến đốt thịt thái tuế hả? Lúc này nụ cười của tiểu ngũ đã ngừng lại, cậu ta lộ vẻ cứng ngắc, nói Anh đoàn, anh thật sự đã đốt hết thịt thái tuế trong hàng rồi à? Đoàn phong gật đầu Đương nhiên, nếu các người không tin có thể vào mà xem Mấy người khác đã không thể kìm lòng được mà chạy ngay vào Đoàn phong thấy vậy thì nói với tiểu ngũ Cậu không vào xe mà Ánh mắt tiểu ngũ lấp luế, cậu ta nói Em đương nhiên là tin anh đoàn Nên không vào xem Không ngờ tiểu ngũ vừa dứt lời Cậu ta bỗng nghe thêm mấy tiếng kêu thảm tiết Từ trong hàng vắt ra Đoàn phong không để ý đến tiểu ngũ Mà ngay lập tức xoay người vào hàng Xem xét tình huống Nhưng khi anh ta đi vào Thì bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình Đứng yên tại chỗ Anh ta thấy mấy người vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng Mà bây giờ đang bị nhốt trong đống chất lòng sền sệt Giống mấy con vật nhỏ đã chết kìa Ai nấy đều trợn tròn mắt Trông dáng vẻ, như chết không nhắm mắt vậy. Tiểu ngũ đi theo sau ngạc nhiên hỏi. Cái này, đây là thứ gì? Đáng tiếc, đoàn phong cũng không trả lời được vấn đề này. Tiểu ngũ sợ quá, quay người chạy trốn mất. Chắc không dám trở lại trong hàng này nữa. Đoàn phong buồn bực nhìn đống thi thể bị nhốt trong dịch nhờn. Anh ta đang tự hỏi. Làm thế nào mà con người và động vật lại có thể bị hút vào trong nháy mắt như thế? Chẳng lẽ do đến quá gần? Nghĩ đến đây, đoàn phong nhặt một cục đá lên rồi ném vào đống xác kìa. Vậy mà khi cục đá sắp nện vào đống xác, loại chất lòng sền sệt, giống như có sự sống, thoáng chốc đã bao trùm lên cục đá. Đây là lần đầu tiên đoàn phong gặp được thứ như thế này. Anh ta lùi về phía sau vài bước, theo phản xạ, rồi đứng ở một chỗ mà mình cảm thấy an toàn để quan sát nó. Có vẻ như thứ này, có sự sống, Nó giống như nhựa đường trong suốt, bám chặt lấy những vật sống bị mùi hương hấp dẫn đến đây, rồi rơi vào cạm bẫy. Bởi vì không dám tùy tiện đến gần, nên mồi lửa trong tay đoàn phòng không thể nào đốt được thứ dính như keo này. Cực chẳng đã, anh ta đành tìm một ít bùn đất và đá để lấp kín cửa hàng, tránh cho người hoặc vật bị thứ bên trong nuốt chửng. May mà cửa hàng không quá to, nên đoàn phòng bận rộn đến lúc trời tối là hoàn thành. Sau đó, anh ta lại ôm một ít cành cây và cỏ khô tới để che cửa hàng lại. Cuối cùng mấy yên tâm xuống núi tìm Tần Uyển. Chuyện năm đó coi như kết thúc ở đây. Sau này, đoàn phong và Tần Uyển rời khỏi nơi ấy rồi đi chỗ khác để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Và kể từ đó, hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy tiểu ngũ và những thôn dân còn lại nữa. Sau khi nghe đoàn phong kể lại câu chuyện cũ này, viên mộc dã đã sắp chìm cả nửa người vào trong nước biển. cậu muốn nhờ vào nước biển lạnh lẽo giúp đầu óc mình tỉnh táo lại. Nếu không, mùi hương từ phía ào máu thực sự quá cám dỗ. Đại quần đứng cách đó không xa, lo lắng hỏi. Viên, cậu cảm thấy thế nào rồi? Cứ đứng trong nước như vậy có lạnh không? Viên mộc dã sùa tay với anh ta. Không sao đâu, bây giờ tôi cần bình tĩnh lại một chút thôi. Trả lời xong, cậu quay ra hỏi với đoàn phòng. Anh có thể xác định thứ bên trong ao máu là máu thái tuế năm đó sao? Đoàn phong khẳng định, tôi quá quen thuộc với thứ đó. Năm ấy, tôi đã tốn biết bao công sức để tiêu hủy nó, làm sao có thể nhận nhầm được. Nhưng không biết máu thái tuế trên đảo này có cùng một loại với thứ ở trong hang động năm ấy không? Viên Mộc Dã lo lắng nhìn về phía ao máu cách đấy không xa. Cậu nói, mặc kệ có phải hay không thì thứ này chắc chắn tả á cướp trăm lần so với thứ mà mọi người gặp trước đây. Nhìn độ rộng của ao máu này. Chẳng biết nó chứa bao nhiêu máu tươi của những người vô tội. Cứ như vậy, đám người bọn họ bỗng bị Thủy Triều nhốt trong hàng động có hai đầu thông gió này. Đến tận khi Thủy Triều ép bọn họ đến gần ao máu, thì nó mới có dấu hiệu muốn rút. Lúc mọi người đợi nước biển rút rồi đi ra khỏi hàng đã là hơn 10 giờ đêm. Trường Khải ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng dõi trên trời, cậu ta than thở. tự dừng phải đứng ở chỗ này lâu như vậy, bụng tôi đói đến mức lép kẹp rồi. Đại quần cũng phủ họa Chứ còn gì nữa Trước khi lên đảo cứ nghĩ nếu không may Thì vẫn có thể nhặt hải sản trên bờ biển để ăn Giờ thì hay rồi Canh giữ một ao máu tanh hôi đến gần nửa ngày hoắc nhiễm bật cười Anh đại quân Anh muốn ra biển bắt hải sản à Hay quá lúc này Thùy Triều đang xuống Chưa biết chừng còn nhặt được cả bào ngư và hải sâm đấy Đại quần cười gượng Lại còn bào ngư với hải sâm nữa Giờ cậu mà cho anh hai cái bánh bao, Bảo anh gọi cậu là anh luôn cũng được Đại quân nói đúng, mấy người bọn họ ra ngoài vội vàng, nên để hết đồ ăn ở khu ghi hình chương trình, chỉ cầm theo chút nước phòng thân. Nếu như bây giờ muốn ăn, thì cũng chỉ biết uống nước ăn gió thôi. May mà diện tích hòn đảo này không lớn, mọi người đi bộ về cũng không mất nhiều thời gian. Không ngờ khi bọn họ vội vàng chạy về khu trại ghi hình, họ phát hiện khu này vốn đèn đuốc sáng trưng, thì giờ chỉ còn mấy ngọn đèn ban đêm. Đại quân bực mình nói, bây giờ mới mấy giờ chứ? Bốn tên dưa chuột nhát cấy kia đã đi ngủ rồi à? Đúng là chẳng biết lo lắng là gì. Nhưng dốc mặt viên mộc giã và đoàn phong đều sầm xuống. Hai người họ cảm thấy ở chỗ nào đó có vấn đề. Đến tận lúc Trường Khải muốn bật đèn thì mới phát hiện trong khu trại bị mất điện. Sau đó, viên mộc giã cùng với Trường Khải đi kiểm tra mạch điện để xem vấn đề ở đâu. Kết quả kiểm tra mới phát hiện có người đã đóng cầu giao điện của khu trại. Trường Khải ngạc nhiên nói lầm bầm. Tình huống này là thế nào? Tại sao cầu dao lại bị kéo xuống chứ? Viện mục giã giơ tay giả hiệu cho trường khai im lặng rồi bảo. Chưa biết chừng ở đây còn có người ngoài. Trường khai nghe viện mục giã nói thế, bền lập tức cảnh giác. Nếu như không phải mạch điện trục chặt dẫn đến đứt cầu giao, vậy thì chỉ có thể là cầu giao bị người ta cố ý sập xuống. Hiển nhiên, bốn tài nhân viên kia sẽ không làm như vậy, vì bọn họ ở trên đảo hoàng này đã thiếu cảm giác an toàn rồi. Làm gì có chuyện đóng cầu rào điện để đùa nhau chứ? Vừa nghĩ đến bốn nhân viên của công ty giải trí, trong lòng viên mục giã lại trầm xuống. Theo lý thuyết, lúc bọn họ đi vào không phải hoàn toàn không có bất cứ tiếng động nào. Dù đối phương đã ngủ như lợn chết, thì lúc này cũng nên tỉnh rồi. Vậy mà đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện. Cầu rào được bật lên, thoáng chốc khu ghi hình, lập tức đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bốn người vốn nên ngồi đợi trong sành chính. lại không thấy đâu hết. đại quân bực mình nói, bốn tên rửa chuột nhát cái kia đâu rồi? chẳng phải đã bảo họ thành thật đợi trong phòng này rồi à? đoàn phong tiến vào bên trong trước, anh ta nhanh chóng nhìn thấy một số bãi nôn cùng với bốn chai nước khoáng nằm lăn lóc trên mặt đất. đoàn phong trầm giọng nói, bốn người đó đã xảy ra chuyện rồi. viên mục dã đi vào theo, cậu cầm một chai nước còn thừa lại một chút đưa lên mũi người. Sau đó quay lại nói với mọi người Đồ ăn và nước trong khu trại Tạm thời không thể ăn được Chắc đã bị người khác động tay động chân rồi Đại quân và trường khải nghe vậy Thì tức giận đến mức phải chửi bệnh Thật không ngờ khi bọn họ bị thủy chiều nhốt Lại xảy ra nhiều chuyện đến thế Mấy người kia lúc này chỉ sợ lành ít giữ nhiều Nghĩ đến đây Viên mục dã đột ngột đứng dậy Đi tới phòng chứa thi thể của Lisa Cậu muốn kiểm chứng một việc Đó là trong miệng Lisa có thiếu một chiếc răng hàm hay không Kết quả khi biền mục giã đi đến phòng chứa thi thể tạm thời, cậu cảm thấy choáng váng, vì thi thể của Lisa trước đó vẫn nằm ở đây, mà bây giờ không thấy đầu nữa. Đoàn phòng cũng chạy đến xem, anh ta xoay luôn người lại rồi nói với Hoắc Nhẫm và Tăng Nam Nam, lấy video theo dõi ra xem đã quay được gì rồi. Hai người lập tức chạy đến phòng điều khiển chính để lấy video ra từ camera theo dõi trong khoảng thời gian này, may mà những máy quay đều có nguồn điện khẩn cấp riêng. Cho nên thật sự đã quay được một số hình ảnh vô cùng quan trọng. Thật ra, bốn nhân viên kia đúng là rất nghe lời. Từ sau khi đoàn người số 54 rời đi, bọn họ thành thật đợi trong căn phòng lớn. Đến cả đi vệ sinh, cũng là hai người đi cùng nhau. Lúc đầu tất cả đều bình thường. Không ngờ trời tối chưa được bao lâu, thì điện trong căn cứ bỗng vụt tắt. Bởi vì mấy người này đều rất sợ cái xác của cô gái ở phòng sát bên cạnh, phòng điều khiển chính. Cho nên không ai muốn đi kiểm tra cầu giao điện cả. Cuối cùng đành ngồi đợi trong bóng tối. Đến tận lúc có một người trong đó nói là mình khát nước và hỏi những người khác có muốn uống không. Mấy người bọn họ và đoàn người số 54 cùng tiến lên đảo. Bởi bị kinh hãi vì chuyện trước đó nên họ vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện ăn uống. Có thể kiên trì đến bây giờ mới nhớ ra phải uống nước và ăn gì đó đã không dễ dàng. Thế là bốn người bền đi đến trước tủ lạnh. Sau đó lấy cho mỗi người một chai nước rồi vặn nắp ra uống. Nhưng không ai trong bọn họ phát hiện mấy chai nước này đã bị người khác dở trò. Chỉ một lát sau là liên tục nôn mửa, cuối cùng là hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, có một bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông có thân hình gầy gò. Gã này rất thành thạo, đi tới đá đá và mấy người kia. Sau khi phát hiện họ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, gã mấy lần lượt kéo họ ra ngoài. Đúng vào lúc bóng đen kéo mấy người ra ngoài, một chiếc camera đã ghi lại được khuôn mặt của người này. Đoàn phong nhìn thấy thì bị chấn động mạnh. Anh ta bật thốt lên một cái tên. Tiểu Ngũ. Viên mộc giã cũng nhìn đoàn phong với vẻ khó mà tin nổi. Người này chính là Tiểu Ngũ hả? Đoàn phong gật đầu. Đúng là cậu ta. Tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm khuôn mặt này. Viên mộc giã hơi ngạc nhiên hỏi. Tiểu Ngũ ở độ tuổi này á? Đoàn phòng lắc đầu Không thể nào Viên mục giả không hỏi kỹ Nên đoàn phòng cũng không giải thích chi tiết Nhưng theo suy đoán của viên mục giả Nếu tiểu ngũ sống đến bây giờ Thì ít nhất cũng phải bảy 70 tuổi rồi Sao có thể có dáng vẻ này được Rốt cuộc người này Có phải tiểu ngũ không Nếu như đúng Vậy tại sao gã lại xuất hiện trên hòn đảo này Máu thái tuế lúc trước là thứ gì Đoàn phong cũng không thể nào trả lời Một loạt các vấn đề này Nhưng có một điều có thể khẳng định người gọi là tiểu ngũ này tương đối quen thuộc với hòn đảo thậm chí là từ lúc bọn họ bắt đầu lên đảo gã đã theo dõi sát sao mọi hành động của họ đến tận khi phát hiện mấy người đoàn phòng bị thủy chiều nhốt thì gã mới quay lại ra tay với bốn người nhát gàn kia. Nhưng cùng lúc đó viên mục giả cũng đoán trình độ văn hóa của người này không cao mặc dù gã biết kéo cầu dao điện và cũng biết cách cho thuốc độc vào chai nước khoáng chưa mở ra nhưng lại không biết trong phòng còn camera đang ghi hình, thậm chí cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến việc lấy đi thẻ nhớ trong máy. Đoàn phòng suy nghĩ rồi nói, cầm theo trang bị phòng thân, chúng ta quay lại ao máu kia. Viên mộc giả hỏi, anh nghi tên đó kéo bốn nhân viên kia đến hiến máu cho ao máu à? Đoàn phòng gật đầu, máu thái tuế của yêu cầu rất cao đối với máu mới, cho nên bốn người kia chỉ bị trúng độc nhưng chưa chết. mà một mình gã muốn kéo theo bốn người cũng không dễ. Cho nên, chỉ cần chúng ta đến kịp thì vẫn có thể cứu bốn người kia. Những người khác nghe xong, lập tức cầm trang bị tùy thân, rồi sẵn sàng xuất phát. Nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa ăn thứ gì. Bụng đói mà làm việc, thật sự không đáng tin cho lắm. Cũng may trong hành lý của đoàn phòng vẫn còn một chút lương khô dùng khi khẩn cấp. thế là mọi người vội vàng gặm vài miếng, rồi tiến về phía hàng động có ảo máu. Vì tính đến chuyện đối phương còn quen thuộc chỗ này hơn họ Nên đoàn phong chia làm hai nhóm Cả hai đồng thời tiến vào hàng từ hai phía Để tránh bị tên kia lợi dụng cơ hội Sau đó viên mộc dã Đoàn phong dẫn theo hoắc nghiễm Có sức chiến đấu khá yếu vào một tổ Còn lại trường khai đại quân và tầng Nam Nam một tổ Trước khi xuất phát Viên mộc dã không quên dặn dò mấy người đại quân Một khi gặp chính diện đối phương Nhất định phải báo cho chúng tôi biết trước Hơn nữa, bất kể gặp tình huống gì thì cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đại quân cười nói, không có vấn đề, cậu cứ yên tâm đi. Trên đường đi, viên mục giã hỏi đoàn phòng, loại máu thái tuế đó có công hiệu giữa mãi tuổi trẻ không? Đoàn phòng suy nghĩ rồi lắc đầu. Ai mà biết được, nhưng thứ này phải dùng máu người để nuôi. Biết đâu ăn vào có thể thật sự trẻ mãi không già Viên mục giã lệnh lùng hờ một tiếng. Nếu cái giá của trẻ mãi không già là ăn thịt người uống máu người, lại còn phải sống trên một hòn đảo hoang lúc bình thường chẳng có một bóng người. Vậy trẻ mãi không già còn ý nghĩa gì? Hoặc nhiễm ở bên cạnh nghề thế cũng nói liến thoáng. Đúng thế, sống không chất lượng như vậy thà chết còn hơn. Đoàn phong nghe vậy bền chiều Vậy cậu nói xem, phải sống thế nào mới được tính là có chất lượng? Hoặc nhiễm suy nghĩ rồi trả lời. Đầu tiên, chắc chắn phải có bản thân cùng sở thích ở bên cạnh. Tiếp theo. Phải đề cao phẩm chất cuộc sống. Còn có. ai chả em cũng không nói được. Tóm lại không chỉ có mỗi sống mà thôi. Viên Mộc giã hiểu rõ ý mà Hoắc Nhiễm muốn nói. Câu cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như một người từ bỏ tất cả chỉ vì được sống trên đời. Vậy trường sinh kiểu này cũng quá cấp thấp. Nói đến đây, cậu bỗng đổi giọng. Đội trưởng đoàn, nếu như người kia thật sự là tiểu ngũ năm đó. Thì anh định sẽ làm gì? Đầu tiên đoàn phong nở nụ cười. sau đó trả lời đương nhiên là ồn chuyện trước sau đó anh ta sầm mặt xuống đợi ồn chuyện cũ xong tôi sẽ tính toán món nợ trôn sống tần uyển năm đó bà người vừa đi và nói chuyện khi đi đến một rừng cây đột nhiên có một bóng người lấy lên cách đó không xa nhìn hình dáng chắc là một phụ nữ nhưng đoàn phong và phát nhiễm lại không thấy người này họ không hề có một chút phản ứng nào viền mục giả hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra Cậu nói với hai người kìa Mọi người chờ ở đây một lúc, Tôi đi vào rừng cây kia kiểm tra Đoàn phòng không yên tâm lắm Một mình cậu không sao chú Viên Mộc giã bật cười Rừng cây phía trước cách đây chưa đến 50 mét Nếu thật sự có chuyện tôi gọi một cái là mọi người nghe thế mà Đoàn phòng thấy cũng đúng Anh ta cười nói Được thôi, vậy cậu nhớ cẩn thận một chút Viên mục giã khẽ gật đầu Sau đó xoay người tiến vào rừng cây Hoắc nhiễm thấy vậy vội nhỏ rộng hỏi đoàn phòng. Đội trưởng đoàn, có phải anh viên lại gặp ma không? Đoàn phong gõ cậu tào một cái. Trong cái đầu nhỏ này của cậu chứa toàn cái gì thế? Còn gặp ma nữa. Để lát nữa tôi bảo anh viên của cậu giới thiệu cho cậu làm quen với một con ma nhé. Hoắc nhiễm vội sùa tay rồi ngỡ ngùng nói. Không cần khách sáo như vậy đâu. Em làm bạn với con người là được rồi. Sau khi đi vào rừng cây, Viên Mộc giã dần cách xa khỏi sự ảnh hưởng từ trường của đoàn phong vào hốc nhiễm Tiếp đó, cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái chạy rất nhanh trong rừng Cô gái đó mặc một chiếc quần short Mặc dù ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không chạy được dáng người xinh đẹp Nhưng tình cảnh lần đầu tiên viên Mộc giã gặp cô gái này hơi đặc biệt nên khi cô ta xuất hiện trong mặt cậu một lần nữa, thì viên Mộc giã thật sự không dám nhận Viên Mộc giã khẽ nói Lisa Đúng là như vậy Cô gái đang hốt hoảng chạy lung tung ở trong rừng Chính là nữ nghệ sĩ Lisa đã chết thảm trước đó Xem ra đây chính là nơi Lisa đã chết Nếu không, cô ta đã chẳng chạy liên tục không ngừng ở trong rừng Vĩnh viễn không biết mệt mỏi Một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện Chính là cái gã đã kéo bốn nhân viên công tác đi Và bị camera ghi lại được Trong tay gã lúc này cầm theo một vật giống con dao cầu Gã rất bình thản đi theo phía sau lưng cô gái như một con mèo già đang săn con chuột. Thật ra cánh rừng này cách khu ghi hình không xa. Nếu Lisa hét lên kêu cứu, thì chắc chắn nhân viên công tác trong khu trại sẽ nghe thấy. Nhưng khi viên mục dã đến gần mới phát hiện, khuôn mặt Lisa chảy đầy máu. Hóa ra miệng của cô ta đã bị cắt. Lúc này, người đàn ông phía sau đã đuổi đến nơi. Gã bình thản đi tới chỗ Lisa đang kiệt sức, rồi dùng một tay kéo cô ta về phía sau. Bản năng cầu sinh khiến Lisa không còn để ý đến mái tóc đẹp của mình nữa. Cô ta nắm chặt lấy cái cây nhỏ bên cạnh để tránh thoát khỏi sự lôi kéo của gã đàn ông kia. Có lẽ Lisa chống cự đã làm đối phương mất một chút kiên nhẫn cuối cùng. Gã đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào lưng Lisa. Cô gái lào đảo đứng không vững rồi ngã nhào về phía trước. Lạ một điều là người đàn ông này nhìn Lisa ngã sắp xuống lại không rút ruột tiến lên. Gã cứ nhìn cho đến lúc Lisa bỏ dậy chuẩn bị chạy tiếp. thì mới vung con dao cầu trong tay, chém về phía ly Sức mạnh đôi tay của người này khiến viên mục dã phải giật mình. Đầu tiên, con dao cầu dì xét này không hề nhẹ. Hơn nữa, lại muốn cắt đôi một người. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Ngày sau đó, toàn bộ cảnh tượng trước mắt viên mục dã biến mất. Cậu nhanh chóng tìm kiếm cẩn thận ở chỗ ly giả ngã trước khi chết. Nhưng có vẻ như cơn mưa to đã rửa sạch toàn bộ dấu vết nơi này. Bởi vì rõ ràng khi cơ thể bị chém đứt đôi Sẽ chảy ra rất nhiều máu Nếu không có cơn mưa tò rửa sạch Thì dù đã qua một thời gian Cũng sẽ không dễ dàng biến mất như vậy Sau khi thấy được thứ mà mình muốn viên mục dã xoay người ra khỏi rừng cây Lisa là người đầu tiên của tổ quay phim chết khi lên đảo Cũng là sự bắt đầu của cuộc đổ sát Nhưng tại sao người đầu tiên lại là Lisa chứ? Đoàn phong thấy viên mục dã câu mày quay về Thì biết cậu có thu hoạch Anh ta tiến lên hỏi Thế nào? Viên mục giả chỉ vào chỗ rừng cây vừa rồi Lisa chết ở chỗ đó Nhưng có một điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu Tại sao cô ta lại là nạn nhân đầu tiên? Vấn đề này cũng khiến đoàn phong rơi vào trầm tư Đúng thế, tại sao lại như vậy? Đầu tiên, có thể khẳng định một điều là Không lâu sau khi mọi người liên đảo Tiểu ngũ đã nhìn chầm trầm vào Lisa Lúc đó, gã xuất hiện trong phòng Lisa có phải vì muốn bắt cô ta đi không? Nhưng đây cũng chính là chỗ không hợp lý, bởi vì từ thủ đoạn sau này, có thể nhận thấy gã tên Tiểu Ngũ này khá gian xảo, có thể đồng thời bắt được bốn người đàn ông, khiến thành viên cả một tổ quay phim biến mất bí ẩn. Vậy tại sao lại e ngại một cô gái tay chói gà không chặt chứ? Với những hành vi sau này của Tiểu Ngũ, nếu như gã thật sự muốn bắt lìa ra đi khi mọi người không để ý, gã hoàn toàn có thể làm được, Nhưng gã chỉ dọa Lisa một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, viên mộc giả bỗng nói. Có lẽ gã này rất thích hưởng thụ về sợ hãi của con mồi. Vì vừa xuất hiện đã giết người, thì quá tẻ nhạt đối với gã. Đoàn phong gật đầu. Tật nhiên cũng có thể có khả năng này. Vì chẳng ai biết tên đó đã đợi trên đảo bao lâu và giết bao nhiêu người mạo hiểm tiến lên đảo. Viên mộc giả chợt nghĩ đến cách đối phương giết chết Lisa. Câu nói luôn với đoàn phong và hoắc nhiễm. Gã này dùng một con dao cầu chém đứt rời người ly ra Quả đó có thể thấy được lực tay của gã Hoác nhiễm nghe xong tò mò hỏi Dao cầu là loại dao gì thế ạ Cũng là một loại dao quân dụng à Đoàn phòng nhìn tên nhóc này mà không biết phải nói gì nữa Nó là một con dao dài khoảng một mét Hoác nhiễm nghe xong biến sắc. Không biết cậu ta tưởng tượng thành vũ khí gì trong mấy trò chơi Nhưng nếu là vũ khí có thể dễ dàng chém ngang lưng người khác Vậy bất kể hình dáng nó thế nào cũng đủ khiến mọi người phải sợ hãi. Sau đó, đám người tiếp tục đi về phía hàng động ở bờ biển. Trong quá trình này, đoàn phong còn dùng bộ đàm liên lạc với đại quân một lần để hỏi thăm tình huống của tổ bên đó. Nhưng không biết có phải do khoảng cách càng lúc càng xa hay không mà tạp âm trong bộ đàm rất nhiều. Đoàn phong chỉ có thể nghe thấy đại quân nói tổ của anh ta sắp đến nơi. Mọi người nhóm viền mộc dã nghề vậy cũng vội vàng bước nhanh hơn. gã kia cứ thuất ẩn thốt hiện, mà gã lại nắm rõ địa hình trên đảo như lòng bàn tay. trong lúc rào đấu rất có khả năng sẽ bị thiệt thòi. Đoàn Phong vừa đi vừa nói. Hiện tại tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã tách ra hành động. Viên Mục Giả an ủi, yên tâm đi, nếu ba người bọn họ đánh chính diện, chưa chắc đã bị thiệt thòi đâu. Đoàn Phong thở dài. nhưng tôi sợ tên đó không trực tiếp ra tay mà lại ngấm ngầm dò trò. Viên mục dã nghe đoàn phòng nói như vậy cũng cảm thấy hơi không yên tâm. Cậu không nói nhiều nữa mà chỉ cắm đầu bước nhanh. Cuối cùng chạy đến vị trí đa hẹn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy ba người đại quân ở chỗ cửa hàng. Chắc họ không kịp đợi mấy người đoàn Phong đến mà đã đi cứu người rồi. Đoàn phòng thấy vậy thì nhanh chân tiến vào trong hàng. Cũng mày bọn họ vừa vào đã thấy cô bà đốm sáng phía xa. Chắc mấy người đại quân dùng đèn pin cá nhân. Vậy mà mấy người viên mục giã chưa kịp thở vào, họ bỗng thấy bà đốm sáng đó đột nhiên dập tắt. Đoàn phòng thấy vậy lập tức chạy về phía ánh sáng vừa nãy. Viên mục giã muốn đuổi theo, nhưng lại không yên tâm để một mình hoắc nhiễm mở lại. Thế là cậu đành quay lại kéo theo hoắc nhiễm, rồi mới chạy nhanh về hướng đoàn phong Tập 58 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.